Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc vv chương 149 Biến Cố Tinh Cửa thang máy mở ra Đồng thiên ái lê từng bước chân nặng nề ra khỏi thang máy Lục lọi tìm kiếm chìa khóa trong túi sách Cả người ủi oải đi đến trước cửa phòng mở cửa ra Dừng bước trước cửa Cả người đứng ngây ngốc một hồi Vẫn Thủy chung không quay đầu nhìn lại Đồng thiên ái thở dài một hơi chán nản. Biết nói gì đây Chính mình tự dừng ở trong lòng hắn Khóc lớn một trận Hiện tại nên dùng thái độ gì để đối mặt với hắn đây Sao tự dừng lại khóc trước mặt hắn vậy nè Hơn nữa dạo này Chính mình sao lại ưa khóc thế chứ Bản thân cô bị gì thế này Tần tấn dương đi theo sau Đưa tay kéo cả người cô vào lòng Nhìn thấy sự khó chịu nơi đáy mắt cô Hắn thở dài ẩn nhẫn Mang theo chút bất đắc dĩ cúi đầu hôn nhẹ lên trán, Nhẹ nhàng nói Vào đi thôi Ngày mai tôi mắt nhắm mắt mở cho em trốn việc một hôm Tần tấn Dương cười cợt đùa giỡn Đồng thiên ái mềm mím môi Buồn buồn hỏi Anh sẽ trình lương tôi sao Tần tổng Tần Tấn Dương cười nhẹ một tiếng Bởi câu nói này mà mọi phiền muộn trong lòng liền biến mất trong nháy Trong nháy mắt Nói Được rồi Tần Tổng này quyết định sẽ không trừ lương của em Được chưa nào Đồng Thiên Ái không nói gì nữa Xoay người tiến vào trong phòng Trong nháy mắt cánh cửa phòng đóng lại Đồng Thiên Ái nghe được Giọng nói rất nhỏ của anh Hôm nay cho phép em được ăn mì tôm Từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, đồng thiên ái lười biếng không lấy khăn lông lau khô, bọt nước theo từng bước chân nhỏ xuống áo ngủ hoạt hình của cô, một ít còn nhỏ xuống sàn nhà. Bước đến phòng bếp, đồng thiên ái tiện tay cầm một gói mì tôm, bật công tắc tròn máy đun nước, bắt đầu chuẩn bị nấu mì. Mấy phút sau, từ trong bếp đi ra, trên tay đồng thiên ái là tô mì nghi ngút khói. Ngồi xuống ghế salon, đồng thiên ái từ từ thưởng thức bữa tối của mình. Sụt sụt, ủi oài hút lấy sợi mì dài, lúc này cô chẳng có hứng thú mà ăn. Trong phòng quá yên tĩnh, với tay cầm lấy điều chỉnh tivi, đồng thiên ái tùy tiện điều chỉnh kênh. tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm, đồng thiên ái có chút nhảm chán, nhìn theo diễn xuất của hai nhân vật chính, trong nội tâm lại càng thêm trống rỗng đo đô, đô, là tiếng chuông điện thoại Đồng thiên ái đến gần phía ghế bên kia Đưa cánh tay dài chụp lấy điện thoại Alo một tiếng Đang ăn mì rau Bên kia điện thoại Tần Tấn Dương không nghĩ ngợi nói Rõ ràng là một câu nghi vấn Nhưng trong miệng hắn nói ra lại trở thành câu khẳng định Đồng thiên ái hút thêm một sợi mì vào miệng Dùng tiếng hút mì thay cho câu trả lời Điện thoại di động, sao không gọi được? Không gọi được à? Đồng thiên ái nghi ngờ hỏi. Chắc là hết pin. Ba ngày rồi tôi chưa sạc pin, tôi lười. Về sau nhớ phải sạc pin đi. Đừng để cho tôi... không tìm được em. Đồng thiên ái theo trực giác cảm thấy có gì không ổn liền khắc ra mấy chữ. Thật phiền hà. Tút âm thanh báo điện thoại bận bên trong hành lang bệnh viện tiểu bạch mình cầm điện thoại liên tục bấm gọi nhiều lần lần nào cũng chỉ nghe thấy tiếng báo điện thoại bận cuối cùng bất đắc dĩ đóng điện thoại lại tiểu bạch mình chán trường gục đầu vào tường di động thì tắt máy điện thoại bàn cũng không gọi được đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra sao anh không thể nào liên lạc với cô được nếu như nói di động hết pin về điện thoại bàn thì sao Là cô cố ý đặt máy kênh hay sao? Chuyện này khiến cô mất mát vậy sao? Cô khó có thể chấp nhận lắm hay sao? Cho nên, không muốn anh quấy rầy sao? Thiên ái, em đang làm gì vậy? Có phải hay không đang ở một mình trốn vào một chỗ ngồi khóc? Tiểu bạch mình ngẩng đầu nhìn lên Ánh mắt liếc thấy cửa phòng bệnh mở ra Bước ra ngoài là thân ảnh ôn điểm điểm Trong bộ đồng phục bệnh nhân màu hồng Hốc mắt có chút hồng, thân thể gầy yếu dán lạc tại cửa, dựng lên đôi mắt vô tội nhìn chính mình. Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên xuất hiện trong anh. Vội vàng đi về phía cô cúi đầu hỏi. Điềm điềm, sao lại xuống giường? Có còn khó chịu hay không? Hay anh đi tìm bác sĩ đến bảo họ khám lại cho em nha? Tiêu đại ca. Ôn điềm điềm vội nói. Tiêu đại ca, anh đừng giận em. Ngàn vạn lần xin anh đừng giận em được không? Không có, anh không có. Tức giận chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tiêu Bạch Minh xắt tay ôn Điềm Điềm trở vào phòng bệnh, ôm ngang người Điềm Điềm, dặn cô đặt cô nằm yên ổn trên giường bệnh, thay cô đắp kín mền lai, mền lại, nhẹ nhàng dụ dỗ. Điềm Điềm, em ngoan, mau ngủ đi. Tiêu đại ca ở chỗ này cùng em ôn điềm điềm biết điều gật gật đầu, chợt đưa ra cánh tay mảnh khảnh kéo tay áo anh. Tiêu đại ca, anh sẽ ở lại bên cạnh điềm điềm sao? Điềm điềm, tiêu bạch minh chấn an sờ sờ cái chán cô, ngồi xuống bên giường, nhìn ánh mắt vô tội ngây thơ của cô, không biết nên mở miệng thế nào. Người trong lòng anh mãi mãi chỉ có một người, chính là đồng thiên ái. Nhưng mà anh không cách nào bỏ mặc ôn điềm điềm. Cô gái này hiện tại đã trở thành trách nhiệm của anh rồi. Ngày hôm đó, giây phút anh đáp ứng, ôn tổng. Anh biết chính mình đã không còn cách nào lựa chọn nữa rồi. Đây là vì cái gì? Đột nhiên, trên đầu truyền đến một trận đau đớn. Đau đớn thấu xương. Từng đợt từng đợt không ngừng truyền đến. Tiêu bạch minh đau đớn kêu ra hai tiếng. Đau quá! Đầu của tôi, đau. Tiêu đại ca, tiêu đại ca. Ôn điểm điểm nằm trên giường nghe thấy tiếng. Anh riêng gì khó chịu. Trong lòng sợ hãi không thôi vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiêu đại ca, anh không cần dạy điểm điểm. Anh có sao không, tiêu đại ca? Như người nhảy xuống giường bệnh. lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh hô to. Bác sĩ, tôi muốn tìm bác sĩ. Cứu mạng, mau cứu mạng. Ai tới cứu tiêu đại ca đi Mau tới cứu anh ấy Ôn điểm điểm hốt hoảng quá mức Hướng về phía hành lang không người gào to Ôn điểm điểm như muốn phát điên Già sức mà gào Đến rồi đây có chuyện gì sao Đến rồi đến rồi Cuối dãy hành lang Hộ sĩ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Vội vã chạy tới Ôn điểm điểm chạy về phía hộ sĩ Bắt lấy cánh tay hộ sĩ Bác sĩ mau cứu tiêu đại ca Lời còn chưa dứt Trước mặt bỗng tối sầm ngay sau đó chính mình ngất đi Trường 150 Còn bao nhiêu thời gian Khi tiểu bạch mình tỉnh lại Thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh Cố hết sức mở mắt ra Giày tiếp theo đã đóng chặt lại Cảm giác thân thể rất nặng nhọc Mệt mỏi Bác sĩ Trần, bệnh nhân tỉnh rồi Cô y tá phát hiện bệnh nhân đã tỉnh Nghiêng đầu gọi bác sĩ Tiểu bạch mình vội vàng muốn mở mắt ra nhưng lại phát hiện mí mắt lúc này như nặng ngàn cân anh rút cuộc là bị thế nào nhớ chính mình lúc trước gọi điện thoại cho thiên ái nhưng hoài cũng không được sau đó nói chuyện với điềm điềm tiếp theo nhức đầu còn là rất đau điềm điềm đâu bác sĩ điềm điềm sao rồi bác sĩ trần đi tới trước người tiêu bạch minh nhìn thấy anh nhân mặt chịu đau vội vàng dặn dò tiêu tiên sinh không cần nhớ quá nhiều chuyện như vậy đầu óc anh mới có thể buông lỏng việc cậu cần làm bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt tiểu bạch minh cố gắng mở mắt ra vẫn lo lắng hỏi thăm điềm điềm đâu cô ấy có sao không bác sĩ ông mau nói cho tôi biết ôn tiểu thư không sao chỉ là có chút thiếu máu cộng thêm việc bệnh suyễn có dấu hiệu tái phát mà thôi nhưng cái khác rất tốt tiểu tiên sinh không nên quá lo lắng cô ấy bây giờ đang ngủ. cô y tá bên cạnh thấy anh lo lắng như vậy, chấn an nói. nghe vậy, tiêu bạch minh liền thở phào nhẹ nhõm. vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. tâm tình cũng bình tĩnh lại. tiêu bạch minh chấn định hỏi. bác sĩ, tôi bị bệnh gì vậy? tiêu bạch minh có thể cảm nhận được cơ thể của mình không ổn, chính bản thân mình minh bạch mà biết được điều đó. Mỗi lần đầu, trở đau cũng không phải là chuyện bình thường Trong lòng âm thầm đau buồn Nhưng vẫn muốn bình tĩnh hỏi bác sĩ Muốn dùng sự bình tâm tĩnh khí mà đối diện với sự thật Nhân loại sống trên đời Nay phải trải qua rất nhiều đau thương Chẳng qua đây chỉ là trùng hợp rơi vào người anh mà thôi Có lẽ nếu xảy ra trên người khác Chuyện tình có thể sẽ càng đau thương hơn mà thôi Bác sĩ Trần vạn phần kinh ngạc Đối với phản ứng của Tiêu Bạch Minh Hết sức ngạc nhiên Làm bác sĩ nhiều năm như ông Đối mặt với hàng trăm hàng vạn bệnh nhân Bệnh nặng bệnh nhẹ khác nhau Ông đều cảm thấy bọn họ như thế nào Sợ hãi trước ngưỡng cửa sinh tử Nhưng đối với con người này Ông nhìn ra sự lạnh nhạt thờ ơ Với sống chết của mình Người này quả thực khiến người ta tò mò không thôi Tiêu tiên sinh Mong anh chuẩn bị trước tâm lý Bác sĩ Trần tận lực Trấn An nói Dù sao đối với bệnh nhân mà nói biết rõ bệnh tình mình có bao nhiêu trầm trọng là chuyện hết sức thống khổ Tiều Bạch Minh nâng người lên nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh trầm Tĩnh nói Bác sĩ ông nói đi Tiều Tiên Sinh hiện tại chúng tôi cũng chưa có kết luận cuối cùng bệnh trạng của anh chỉ có thể nói là hư hư thực thực Hôm qua chúng tôi đã đưa anh đi chụp x-quang Nhưng phải ba ngày sau mới có kết quả chính thức Bác sĩ Trần vỗ vỗ bà vai anh tận lực chấn an Bác sĩ, tôi muốn biết Căn cứ theo phán đoán của ông, tôi là bệnh gì? Tiểu bạch Minh buồn buồn hỏi Đôi tay chợt nắm chặt Trong lòng có chút sợ hãi Anh cũng không phải là loại người sợ chết Nhưng là anh sợ sau khi chết Thiên ái không có ai làm bạn điềm điềm cũng không có ai chăm sóc. Có trời chứng giám, anh không hề sợ chết. Tiêu tiên sinh, anh là người bệnh nhân lý trí nhất tôi từng thấy. Bác sĩ Trần dừng lại rồi nói tiếp. Theo như kinh nghiệm y liệu của tôi, tôi đoán anh có thể mắc phải bệnh bướu não. Dầm, đầu óc tiêu Bạch Minh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tiêu tiên sinh. Anh không nên quá khẩn trương, đây tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi. Mọi thứ phải đợi có kết quả báo cáo lúc đó mới có thể xác định được." Tiểu Bạch Minh cúi đầu, đưa tay che mặt nỉ non nói: "Bác sĩ, không cần đâu. Phán đoán của ông không sai đâu. Bởi vì ba anh cũng là do biếu não mà qua đời. Mặc dù nói loại bệnh này tỷ lệ di truyền là rất ít, nhưng chính anh cũng đoán được sẽ có ngày mình như vậy giống ba." Ngay từ khi còn nhỏ, anh luôn tỏ ra mình là đứa trẻ rất hiểu chuyện, luôn cố gắng học tập để đạt thành tích cao nhất. Chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ anh vẫn cố gắng làm việc để cho anh theo học đại học. Đến khi anh có thể tự mình kiếm ra tiền, mẹ cũng không hưởng được một ngày sung sướng, bệnh nặng rồi mất. Trên thế giới này, anh cũng là một người cô đơn mà thôi. Cho nên anh có thể hiểu rõ cảm thụ của thiên ái và điềm điềm. Hiện tại trong cuộc sống của các cô Anh nên diễn vai gì đây Lựa chọn biến mất Hay là nói cho hai người họ biết Bệnh tình của chính mình Như vậy đổi lại anh được cái gì đây Họ sẽ đồng cảm Không rời xa anh hay sao Không Không không Không thể nào Anh không thể chấp nhận chuyện như thế được Không được làm hai người họ thêm khổ sở Hiện tại việc duy nhất anh có thể làm Là rời khỏi thiên ái Về phần điềm điềm, anh sẽ tập cho cô cuộc sống độc lập, tập cho cô tính dũng cảm khi đối diện với mọi chuyện. Như vậy, đến thời điểm đó, anh có thể rời đi. Bác sĩ, tôi muốn khẩn cầu ông một chuyện. Âm thanh nghe thật nặng, nhưng sao cũng thật bình tĩnh. Đúng thế, tiêu bạch minh, ở tại thời khắc như thế này, cho dù nội tâm có thất vọng tuyệt vọng thế nào cũng không được thể hiện ra mặt. Bởi vì chính mình không hy vọng nhìn thấy hai người kia thương tâm, buồn khổ Bác sĩ Trần gật đầu một cái Tiêu tiên sinh, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết bệnh tình của anh thế nào Anh không cần quá lo lắng Bây giờ y, phọc, y học hiện đại hơn rất nhiều Anh không cần mất lòng tin như thế Không cần, bác sĩ, tự tôi biết chính mình thế nào Tiêu bạch minh nhẹ nói Thật ra mỗi sáng khi tỉnh lại Chính mình sẽ thấy nhức đầu Hơn nữa còn có tình trạng nuôn mửa. Nhưng anh vẫn không đi gặp bác sĩ Anh sợ Sợ biết mình đã ngã bệnh Bác sĩ Tôi hy vọng với bệnh tình của tôi Ngài có thể giúp tôi giữ bí mật với mọi người Không cần nói cho bất cứ một người nào biết Tôi không muốn bất cứ ai biết Tất cả hết thảy mọi người Bác sĩ Trần hứa hẹn Xin Tiêu tiền sinh yên tâm Người làm nghề y như chúng tôi khi nào cũng tôn trọng quyết định và sự riêng tư của bệnh nhân. Tiểu Bạch Minh nằm xuống, cảm thấy mệt mỏi, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khắp nơi. Anh còn bao nhiêu thời gian để có thể ngắm nhìn cảnh đẹp rực rỡ thế này đây? Hết chương 150, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.